các bạn đang nghe tại đọc truyện audio nam công cảnh hiên và dự thiên tuyết đồng thời cao mày nằm cùng cảnh hiên đứng lên bỗng nhiên túng lấy cánh tay của dạ hi kéo khỏi bảo vai của tiểu ảnh dự thiên tuyết cũng đau lòng đi qua ngồi xuống ôm lấy tiểu ảnh ôm thật chặt vào trong ngực có thời gian thì nghĩ kỹ lại xem mày có làm trầm bội phận của mẹ hay chưa đừng có ở đây giống trẻ con nam công cảnh hiên lạnh lùng nói nhưng nó nói tối hôm qua có nhìn thấy y y đúng không rõ ràng nó nhìn thấy con bé Tại sao không kêu y y cũng về với nó Giọng của Nam Cung Dạ Hy mang theo tiếng nức nở Tôi biết rõ Tất cả các người đều không thích tôi Cũng không thích y y Nhưng các người cứ thế mà chưa mắt nhìn con bé mất tích hay sao Con bé còn nhỏ như vậy Các người nhẫn tâm sao Dự thiên tuyết không thể nhịn được nữa Nhẹ nhẹ vỗ lưng con trai Không để cho cậu bé quá để ý đến lời nói của Nam Cung Dạ Hy Nước mắt lên nhẹ giọng nói Thằng bé cũng phải học hành Tôi kêu tiểu ảnh sau khi tan học đi tìm y y thằng bé cũng đi nhưng năng lực của trẻ con có hạn. cô còn mong cầu sao vời là thằng bé có thể lật cả trường học tìm kiếm y y sao? dạ hi, cô không nên gấp gáp cũng không nên trách ai cả. tốt nhất cô hãy nghĩ kỹ lại xem. ngoại trừ vợ chồng cô thì y y còn quen biết ai khác hay không? nếu như con bé cố ý mất tích vậy con bé có khả năng sẽ đi tìm ai? con bé có thể tìm ai? lâm công sợ hi tránh khỏi tay của anh trai, ánh mắt ôm hận nhìn dự thiên tuyết. ngoại trừ tôi và trình nghĩa Sinh, thì ở ngoài con bé chẳng quen biết ai cả. Ngay cả ông ngoại và cậu cũng không thích nó Đều không thích nó Dự thiên tuyết, chính cô nhìn đi Hiện tại tất cả mọi người đều vây quanh mẹ con cô Con của tôi cũng là con cháu trong nhà Tại sao không có ai quan tâm thương yêu nó Tại sao Mày cố tình gây sự đủ chưa Nam Công Kỳnh Hiên cao mày nói Đủ rồi thì đi tìm Y Y đi Mày chính là mẹ của con bé Thậm chí con bé tan học cũng không nhớ đi đón Không phải mày có trách nhiệm lớn nhất sao Đừng để cho tao nghe những lời loạn báo thất bát kia Phát ra từ miệng của mày nữa Hôm nay, tao coi như không có nghe, thanh tỉnh một chút cho tao. Ngay cả anh cũng ghét bỏ tôi. Nam Công Dạ hi dưng dưng nước mắt, run giọng nói. Ngay cả anh ruột cũng ghét bỏ mẹ con tôi. Tôi biết, từ sau khi tôi cãi nhau với Trình Vĩ Sinh thì các người đều ghét bỏ tôi. Tôi không nên về nhà, con gái cả ra ngoài là nước đã tắt đi. Còn ai trong các người quan tâm đến tôi nữa? Không có ai quan tâm tôi. Hiện tại, tôi đã thua. Tôi hối hận, gia đình của tôi đã tan nát. Các người cười nhạo tôi lúc đầu không nên kết hôn với một tên khốn kiếp như thế tôi biết rất rõ các người đều đang cười nhạo tôi đối mặt loại trường hợp cố tình gây sự này nam công ngạo đã càng tức giận hơn cầm cây gậy lên quăng về phía cô ta gầm lên mày đi ra ngoài cho tao người trong phòng khách đều kinh hãi quản gia vội vàng bước tới khuyên can tiên sinh tiên sinh đừng nóng giận dự thiên tuyết cũng khẽ cao mày ở trong lòng cô tiểu ảnh nhẹ giọng nói mẹ đây có thật là cỗ của con không ai quy thực sự quá thấp Tại sao cô út không lo lắng nhận giờ trình lăn y thế nào rồi, lại giống như oán phụ. Nhẹ nhàng che miệng tiểu ảnh, dự thiên tuyết nhẹ giọng nói. Đừng nói những lời như thế, cô út của con sẽ không chịu nổi. Tiểu ảnh buông tay, từ chối cho ý kiến. Còn đậm kinh thì đi ra ngoài. Năm công kỳ hiên thấy cô ta lại muốn nổi điên, cao mày bắt lấy cổ tay của cô ta, lạnh lùng nói. Máu tỉnh táo lại cho tao, hiện tại việc cấp bách là con gái mày đã mất tích, mày làm mẹ mà không rút rụt sao. Thái độ như thế này mà muốn người nhà giúp đỡ, tao thấy tìm được con bé thì mày cũng không cần nuôi nữa, mày có tư cách làm mẹ sao? Các người cứ ở đó mà cười nhạo tôi đi, con gái tôi mất tích không ai quan tâm, các người đều không quan tâm. Năm cung Dạ hy tiếp tục nổi điên, nén lệ, gào lên. Dự Thiên tuyết cũng nhìn không nổi nữa, chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt năm cung Cảnh hiên, nhẹ nhàng cầm cổ tay của anh, ý bảo anh buông tay. Ừ, chúng tôi không quan tâm. Ánh mắt rong suốt chăm chú nhìn năm cung dạ hy Trong trẻo lạnh lùng mà nhàn nhạt Nhẹ giọng nói Rất xin lỗi phải thông báo cho cô biết Năm cung tiểu thư con gái của cô đã mất tích Cách thời gian chúng tôi đã biết gần 20 tiếng đồng hồ Trong khoảng thời gian này Cái gì cũng có thể xảy ra Dù sao chúng tôi cũng không quan tâm Cô không thấy chúng tôi chỉ ngồi ở đây Chờ tin tức thôi sao Còn cần con gái thì tự mình đi mà tìm Không cần thì chúng tôi cũng không có ý kiến Cô xem mà làm đi dạo nói của cô êm dịu chậm rãi không có một chút gấp gáp trong lúc nhất thời khiến tính tình dữ dằn kia của nam công dạ hy không có phát tiết hết dự thiên tuyết đây đều là cô làm hại tôi và con gái của tôi đã không còn bất kỳ địa vị gì ở nhà này những điều này là do cô làm hại nam công dạ hy gào thét dự thiên tuyết gật đầu một cái nếu như không tìm được y y con bé không chỉ có không có địa vị mà còn sẽ xóa tên khỏi cuộc đời của cô vĩnh viễn nuôi một đứa con hơn 5 năm thời gian không dài cũng không ngắn Nếu như cô hận trình dĩ sinh, cũng hận con gái của mình, vậy cô cứ để cho nó mất tích cũng tốt, dù sao cũng không có ai quan tâm. Cô cứ coi như mình không có sinh con, cũng không có nuôi qua nó, quá tốt. Nghe cô nói, trái tim của Nam Công Dạ Hy như dỉ máu. Cô ta nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net